Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Hành tinh xám, bồ mẹ áo Thể loại, Oriro, Đa Mỹ, Hiện đại, He, Tình cảm, Tận thế, Cường Cường một v 1 năm 2047, năm thứ 20 sau khi virus sát sống bùng phát, toàn cầu rơi vào cảnh hoang tàn. Mà tổ chức phát tài nguyên duy nhất, Nhật quỷ, cũng tuyên bố ghê phá sản. Tần Mạc, đội trưởng đội tác chiến của căn cứ Nhật quỷ Trong một nhiệm vụ không may bị thương, tưởng như sắp chết trẻ, lại được một thiếu niên sống sót cứu về. Tất nhiên không phải vì lòng tốt lớn lao gì, thời buổi này ngay cả một giọt nước cũng cần phải trả giá. Tần mạc, hề còng tôi làm gì? Lạc bàn, hề có ích. Là một người có tính khí không tốt, chỉ thích đánh nhau, dựa vào đe dọa 100% mà vào được nhật quỷ, dựa vào năng lực mà chiếm được trái tim và sự cưng chiều của đội trưởng. Nhưng mục đích thực sự của cậu không phải là ăn no chờ chết. Đêm trước khi nhật quỷ bị làn sóng sát sống càng quét, cậu viết một lá thư nhét vào phòng tạm giam. Tần mạch cầm lên xem, chết tiệt, vợ lại bỏ trốn. Chờ tôi hai ngày, tôi đưa em về ra mắt, y. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net